Kính chào chứ vị đào Hiếu đến với tiểu đi thính phòngòa Th thị thiênên Th mời quý vị ngay tước bộ chuyện tên công khai vật tác giả cổ chân nhân trong 137 Ch chúaông mà tướng đến rồi chưa vị nghe chuyện Hãy đăng ký Kênh like xe và bình luận audio để ủng hộ tại hạ Ánh mắt của tích bạch trợn to Một bên điên cuồng Thồng đưa đãng hồn bát lãng cổ Một bên tốc dục ân ký của Pháp bảo Thình thần thuật quỷ tốt đầu châu quỷ thần đầu châu hiền lộ Giống một đạo phân thần Ẩm vàng rời xuống đất Nhanh chóng gia nhập chiến trường Nó có đầu châu thân người Khôi ngô hùng trắng Cao tới một trường Lúc này đang cúi đầu lộ sừng Giống như một đoạn trường thương phóng Thế thủ vũ đấu viện nên chuất vội vàng điều khiển cơ quan viên hầu Gia nản né tránh Mà thấy sắp sửa cùng với quỷ tốt đầu châu Lứt qua nhau Quỷ tốt đầu châu bỗng nhiên vươn tay ngược ra sau Bắt lấy đuôi của thụ vũ đống viên Loại động tác linh hoạt này kết hợp Với thân thể cao lớn của nó Qua thật là hết sức đột ngột Ninh chút vội vàng điều khiển cơ quan viên hầu Nhưng đã không kịp thu đuôi khỉ lại được nữa Sau một khắc Cơ quan viên hầu bị quỷ tốt đầu châu Túng lấy đuôi dùng sức quăng bay ra ngoài Nó dùng sức vô cùng mãnh liệt Kinh phong bốc lên Lập tức thổi tan bụi mù cuốn ra Tới những phòng ốc rụ đổ trước đó Thích bạch chậm rãi đứng lên Ẩn thân phía sau lưng quỳ tốt đầu trâu Các nhìn chầm chầm và ninh chuyết Cùng với tôn linh đồng Ánh mắt chủ yếu tập trung trên người thường thiết hán giáp Cơ quan khồi lỗi Lũ chuột nhặt giấu đầu ở đuôi Thích bạch nghiến rằng ghét lợi Trong mắt tràn ngập thâm cừu đại hẳn Mỗi một lần hít thở Thường thế của gã đã khôi phục thêm một phần Mà đợi gã nói sau câu này Tình trạng thân thể đã truyền biến tốt đẹp Từ trọng thương Truyền thêm tuần thương nhẹ mà thôi Gã đã chỉ hoãn được tới lúc này Dùng hết toàn lực Phấn chiến đến hơi thở cuối cùng Gã rút của cũng chỉ hoãn được tới thời khắc này ta kém chút nữa Chỉ một chút nữa thôi là bỏ mạng tại nơi đây Nỗi sợ hãi Tràn ngập mãnh liệt nội tâm Cảm xúc cực đoan kích thích Khiến cho nhịp tim của gã đập nhanh chưa từng có đủ loại cảm xúc sinh khí Vẫn nổ kiều hận may mắn hỗn tạp Cuối cùng khiến cho thích bạch ngừa mặt lên trời cười lớn Nụ cười có chút âm trầm mà lạnh lẽo <cười> Rất tốt Rất tốt Hai con chuột nhất chúc cơ kỳ các người Vậy mà suýt chút nữa lấy được mạng ta Các ngươi làm rất tốt Rất đặc sắc Cũng thật đáng tiếc Sau khi nhận được tán tưởng của ta Cũng chính là tử kỳ của người Sau một khắc Quý tốt đầu châu cùng với thích Bạch một trái một phải chia bình thành hai đường đánh tới. Không còn cơ hội nữa, tiêu quyết, ngươi nhanh rời đi để ta đoạn hậu. Tô Linh Đồng nhanh chóng truyền âm. Cơ chỉ kém một nước, thật sự đáng ngận nên quyết siết chặt sông quyền, cắn hàm răng, khó mà kiềm chế sóng gió nổi lên ở trong lòng, Thích Bạch quá mức cường đại, về mặt chiến lược rõ ràng là hơn hẳn một bậc, nên quyết dựa vào hoàn cảnh quen thuộc của Tiên Thành, chiếm cứ địa lợi nơi đây, lại có đại trận Tiên Thành Ngay cả kim đan cũng bị áp chế đi rất nhiều Lúc vừa mới khai chiến Hắn cố gắng biến trận chiến thành Một hồi người truy ta đuổi Lợi dụng lượng lớn cơ quan bố trí ở dưới đất Để kéo dài thời gian Tèo hào chiến lược của thích bạch Thế nhưng cảm bẫy mặc dù phất nổ thành công Nhưng hiệu quả thực chiến lại rất kém cỏi Nếu như tu sĩ trúc cờ kỳ chúng phải E rằng đã sớm tan xương nát thịt Ngay cả tu sĩ kim đan bình thường Cũng phải bị nổ cho thất điền bát đảo Vô cùng chật vật nhưng chiến lược của Tích Bạch vẫn không bị hao tổn gì, thậm chí ngay cả Kim Quang hộ thể cũng không bị phá vỡ. Nên Tuyết Thế vậy lập tức hiểu rõ, cho dù bản thân có tiêu hao đi toàn bộ cơ quan ẩn giấu dưới lòng đất thì cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng, cho nên quả quyết dùng tiến hành trận chiến dưới lòng đất. Hắn dứt khoát chuyển sang chiến đấu trực diện, toàn lực ứng phó, gần điều hao hết cơ quan tạo vật đã tích lũy trong bấy mấy năm qua. Cũng chỉ có tiềm miễn cưỡng duy trì một loại cục diện rằng có Mà nguyên nhân chính là do thích bạch Bị chọc giận tới mức mất đi lý trí Một lòng muốn bắt sống Hai người tôn ninh bọn họ Muốn chính diện trả tấn Phản sát ở trước mặt đối phương Để thỏa mãn dục vọng của mình Gã vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ ra chiến lực bản thân Nên chưa thấy được tình thế bất lợi Đành phải kết nối tiên trận Phạt động cơ chế phòng ngự bị động của nó Nếu mà là tu sĩ kim đàn khác Lúc này e rằng đã sớm bị chấn đáp Thế nhưng thích bạch lại biểu hiện ra Chiến lực vô cùng kinh khủng Vậy mà lấy sức một mình chống đỡ đại trận tiên thành, mai mòn trận văn từng chút từng chút một. Chẳng qua điều này cũng khiến mông vị buộc phải ra tay. Sự ngoại đào duyên hạch xuất hiện đã pha vỡ thế cân bằng, đúng như Ninh Chuyết còn đang mong đợi. Một đòn kia rốt cuộc đã có thể cho chiến cuộc dần dần phát sinh xoay truyền, tích bạch trọng thương, thậm chí có chút mơ hồ. Thùy điều điếu tử tiên của Ninh Chuyết đánh người gã ta, lại không có cách nào pha vỡ kim quang hộ thể đợi đến khi Nên truyết toàn lực ứng phó Thuốc dục thường thiết hán giáp Để tình trạng cực hạn Mới dần dần đánh tan được kim quang hộ thể của đối vương Thế nhưng sau khi Thích Bạch thức tỉnh Thời gian lưu lại cho hắn đã vô cùng ngắn ngủi Mặc dù hắn toàn lực ứng phó Nhưng vẫn bị từng tầng lớp lớp pháp khí Pháp bảo của Thích Bạch trì hoãn thời gian Để cho gã có thể cứng rắn thở dốc thành công Khi Thích Bạch triệu hồi ra phân thân quỷ tốt đầu trâu Gã đã có thể đứng vững gót chân một lần nữa Chỉ trong thời gian mấy nhịp thở ngắn ngồi trọng thường chuyển thành tổn thương nhẹ mà thôi. Đủ loại trị liệu của Thích Bạch thật sự quá mức kinh người. Gã Không Hổ lại đệ tử chân truyền của Phệ Hồn Tông, Có thể bị tông môn phái nhân đầy, điều để chứng minh chiến lực của gã hùng hậu như thế nào, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phương. Cảm xúc tuyệt vọng lan tràn trong lòng hai người Tôn Ninh. Tôn linh đồng lộ ra thần thái chưa bao giờ nghiêm túc như lần này. Trên người ta có ấn ký do Thích Bạch giấu xuống, căn bản không thoát được. Để ta ở lại bọc hậu Tiểu truyết giao hết cơ quan tạo vật của ngươi cho ta Ngươi đi mau Không Ninh truyết quá quyết cự tuyệt điều khiển thủ vũ đấu viên ngăn cản quỷ tốt đầu trâu Hăn dở tay trái của mình lên Trong lòng bàn tay lué lên một tấm phụ lục Tràn ngập lô đỉnh Trường tâm lôi bắn giả Đánh thằng vật thích bạch đang còn giết đến <cười> Thích bạch mặc cho trường tâm lồi Đánh trúng bản thân mình mà cười lại một tiếng Sau một khắc Toàn thân gã đột nhiên hóa thành một đoàn quỷ vụ, ẩm ẩm chút xuống, bao phủ lên Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng. Hai người đồng thời kêu diêm một tiếng, đầu đớn xuyên thấu tim gan quỷ vụ giống như kịch độc thẩm thấu vào bên trong cơ quan, trong thân thể, tiếp xúc với hồn phách hai người, sau đó tiến hành ăn mòn một cách mãnh liệt. Ninh Chuyết chịu anh hồng vô cùng lớn, không cách nào điều khiển thụ vũ đấu viên được nữa, động tác của cơ quan viên hầu này lập tức bị cứng đờ, quy tốt đầu châu đánh bay ra ngoài. Quý tốt đầu trâu gầm lên, xông về trúc màn quỷ vụ, năm đấm to bằng cái thớt nặng nề nện mạnh lên thường thiết hán giáp. Thường thiết hán giáp giống như viên đạn pháo bay ngược ra ngoài, đụng ngã mấy mấy tòa phòng ốc, lúc này mới khảm sâu vào vết trong một bức tường. Thường thiết hán giáp tồn hại nghiêm trọng, càng tay của Ninh Chuất gần như lộ ra ngoài, áo giáp ở chỗ lồng ngực thiếu mất một mảng lớn, bên trồng mũ giáp đầy đủ vết dạn nứt, chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Lão đại Ninh Chuetsu không kịp xem xét thương thế của bản thân, vội vàng tìm kiếm thân đảnh của Tôn Linh Đồng. Lão đại đang nằm ở phía trước đống đồ nát, cực lực giãy nhưng thân thể đã hoàn toàn vô lực, bị gạch đá và nửa đoạn nhà đè lên thân thể, khó mà thoát thân. Ninh Chuetsu hồi động thương tiết hắn giáp, vội vàng chạy tới, hắn người, muốn gỡ chứng ngại vật kéo Tôn đại ca của mình ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, Tôn Linh Đồng bỗng nhiên lộ vẻ mặt dữ tợn, năm ngón tay như dao Từ khai hở có bộ giáp khổng lồ, chỉ thẳng vào phần bụng của Ninh Chuyết. Lão! Lão đại! Ninh Chuyết bị tập kích bất ngờ, đột ngột gặp phải trọng thương. Thân sốc của Tôn Linh Đồng biến ảo liên tục. Khi thì giữ tợt, khi thì vô cùng khổng bố. Ta! Ta bị quỷ hôn phụ thể. Đi mau! Đi mau! Y gầm lên, tích bạch đứng ở trên bờ vai quỷ tốt đầu trâu, bước đến trước mặt Ninh Chuyết. Tờ chân cao cúi đầu nhìn xuống hai người. Thế nào... Cảm giác bị huynh đệ phản bội có dễ chịu không? Thùy thiêu khách Ngươi am hiểu cơ quan thuật Ta am hiểu ngự quỷ thuật Huynh địa ngươi đã bị ta khống chế Tranh thủ thời gian giết hắn đi Nếu không ngược lại là ngươi sẽ chết ở dưới tay hắn <cười> Ninh Chuyết trong lòng chấn động mãnh liệt Sau một khắc quy vụ kịch độc một lần nữa bốc lên bao phủ hai người Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng Đầu nhức mạnh mẽ một lần nữa ập tới thích Bạch lấy ra đãng hồn bát lãng cổ không ngừng vùng tay đánh xuống tiếng trống khiến thất khiếu của ninh thuyết và tôn linh đồng phun máu đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì xương hoàn toàn không có sức phản kháng quỷ tốt đại nhân đi lấy mạng muộn chúng đi thích Bạch ra lệnh quy tốt đầu trâu khẽ gầm một tiếng giống như sao bằng ẩ mầm giết tới khi thế vô cùng kinh gầy nâm đấm to bằng cái thớt hùng hăng nệ xuống một cũ đập này chắc chắn sẽ lấy mạng hai người Tôn Ninh, mạnh, quá mạnh. Lục thích Bạch khôi phụng lại thần trí của mình, gã đã biểu hiện ra thiên tư chiến thuật vô cùng tài tình, quy tốt đầu châu tạo áp lực trực diện, quy vụ kịch độc nhắm vào thường thiết hán giáp, âm thầm dùng quỷ hôn phụ thể khống chế Tôn Linh Đồng, khiến Ninh Tuyết tiến thoái lưỡng nan. Dùng lời nói uy hiếp cũng chỉ là lớp ngụy trang, nhằm che giấu mục đích thật sự chính là tạo cơ hội cho gã tiếp triển thủ đoạn, để cho quy tốt đầu châu tung đòn chí mạng sâu cùng. Bóng bà tử vong từ thân thể khổng lồ của quỷ tốt đầu châu đã bao phủ hoàn toàn hai người tôn ninh vào trong đó. Thời khắc này đừng nói đứng vững, ngay cả né tránh, đối với hai người cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Bề trong cảm nhận của Ninh Chuyết, thời gian dường như trở nên chậm lại rất nhiều lần. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại dự cảm tử vong mãnh liệt này. Có một lần trong một trận chiến trên đấu trường chợ đen, lúc đó hắn còn khá trẻ. Vì kinh nghiệm non nớt Nên đã tạo ra sai lầm lớn Rơi vào hiểm cảnh Xuyết chút nữa bị giết chết ngay tại chỗ Tô Linh Đồng bất ngờ xuất hiện Trong lúc nguy cấp Đã dùng thân thiệp của mình chắn nhát dao kia cho Ninh Chuyết Ninh Chuyết lúc đó kinh hô Trên mặt viết đầy và kinh hãi Tô Linh Đồng phất tay Rốt trùy thù găm ở chất ngực ra Máu tươi lập tức thâm đẫm y phục của y Chuyện nhỏ mà thôi Lão đại Ninh Chuyết vô cùng ái nấy và tự trách Nếu không phải do hắn chủ quan sở xuất Tô Linh Đồng sẽ không bị thương nặng đến như vậy Tô Linh Đồng dùng ngón tay Điểm nhẹ lên vết thương tiến thành cầm máu Ha <cười> tiểu truyết Người đừng khô sờ, người gọi ta là lão đại Ta chịu đâm một nhát Về huynh đệ nhà mình thì có làm sao Hôm nay, bàn tay của Tô Linh Đồng Đã cắm sâu vào phần bụng của Ninh truyết Đôi mắt quỳ trừng lớn Đỏ ngầu như đang muốn rủy máu Hận không thể lập tức tự sát Cự quyền nệ xuống, ẩm phòng gầm thét Sát cờ kinh khủng Có thể khiến người ta nghẹt thở Ninh Tuyết ngẩng đầu, nhìn chăm chằm vào Quỷ Tốt Đầu Châu. Bỗng nhiên, công kích của Quỷ Tốt Đầu Châu bị chặn lại, đột nhiên có một bóng hình như núi cao sừng sững đứng ở trước mặt Ninh Tuyết. Con mắt của Ninh Tuyết dần dần trừng lớn, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt trong lòng kinh hồ. Viên Đại thắng. cơ quan Viên Hầu chặn đường Quỷ Tốt Đầu Châu, ngẩng đầu đứng thẳng, hai mắt đầy lệ mang quay đầu nhìn bốn phía. Linh tính Cường Đại Bao Phủ bát Vương, uy nghiêm không thể xâm phạm, chính là Từng bị cô phụ trí không nghiêng, Nghĩa cốt kim kiền, khí khó bình. Trải qua sinh tử còn linh tính, Quay về chỉ vì muốn nghĩa hành. Viên đại thắng đột nhìn quay người, bỗng nhìn mở miệng, Giọng nói trầm thấp mấy lực. Chúa cầm, mặt tướng đến rồi. Giống như xuyên qua một đời một thế, Giống như vượt qua cả sống lẫn chết. Vào thời khắc quan trọng nhất, Viên đại thắng lại nhận được tân sinh, Linh tính khôi phục toàn bộ, Nhanh chóng tiên đến cứu trợ. Viên Đại Thắng biết nói chuyện rồi Ninh Chuyết kinh ngạc từ mức không nói lên nơi Thời khắc này hắn cảm thấy giữa mình và Viên Đại Thắng Đã không còn bất cứ ngăn cách nào Hắn thậm chí còn có thể trưởng khống tinh tế Tỉ mỉ hơn so với trước đầy rất nhiều Không còn nghi ngờ gì nữa Đây chính là biến đổi về chất Ninh Chuyết bỗng trong thoáng chốc hiểu ra Chính là hành động toàn lực giúp đỡ Tôn Linh Đồng Không tiếc hy sinh bản thân của hắn Đã khiến linh tính của Viên Đại Thắng cực kỳ cảm động Nhưng tại sao nó lại đột nhiên biết nói chuyện Viên đại thắng lại nói Chúa công, có gì phần phó nên chuyết áp chế nghi vấn trong lòng mình Đưa tay chỉ vào thích bạch Giết hắn mặt tướng lĩnh mệnh Viên đại thắng phát động công kích Quy tốt đầu châu gầm lên Tiếng hành ngăn cản trước mặt nó Viên đại thắng trực tiếp lật ngã Quy tốt đầu châu Khi thế cuồng bão vô cùng Kế cơ quan nhân ngẫu này đã xảy ra chuyện gì Thích bạch cảm thấy không xong Vội vàng lùi lại Quỷ vụ kịch độc đinh quần phun ra Muốn càn đường viên đại thắng Thế nhưng viên đại thắng chỉ hùng dũng Tiến về phía trước không hề quan tâm Thức quỷ vụ, tiếp tục công kích Thích bạch điên cuồng rung động Đã hồn bát lãng cổ Viên đại thắng không có chút phản ứng nào Trái tim của thích bạch không khởi đập loạn Miệng đắng nỗi khô Gã vội vàng ti triển thiên tư Thông u tử mục Kết quả lại phát hiện viên đại thắng không có hồn phách Không có hồn phách nhập chủ Vì sao lại có linh trí như thế Thích bạch cảm thấy không thể hiểu nổi Viên đại thắng áp sát Thích bạch điên cuồng tung ra đủ loại pháp khí Pháp bảo hung hăng đánh về phía nó Toàn thân của viên đại thắng Dâng lên một cỗ khí huyết cuồn cuồn Đó chính là huyết bình dầu mà Ninh Chuyết Đã trang bị thêm vào trước đó Nó thi triển võ kỹ tình diệu Hoặc đỡ đòn hoặc né tránh Cưng rắn chống trọi với đủ loại pháp khí pháp bảo Sống đến trước mặt thích bạch Không ngừng ra đòn Hoàn toàn không quan tâm theo an nguy sinh tử của bản thân mình vấn đề là Nó chỉ là một tòa cơ quan tạo vật Làm gì có tính mệnh mà nói Thích bạch lại bị đánh trúng lần nữa Nhưng lần này đã khác với lần trước Thân chí của gã đã thành tỉnh chiến lực mặc dù đang nhận phải áp chế Nhưng vẫn có thể phát huy tất cực hạn Mức cao nhất của bản thân Thế nhưng viên đại thắng lúc còn sống Đã có thể xé sát tàu hỏa sa nửa bước kim Đan Hiện tại thân thể cơ quan còn mạnh mẽ hơn Trước rất nhiều lần Lại được cung cấp khí huyết dồi dào Có thể thoải mái ti triển ma nhiễm huyết cần công Chiến lực của viên đại thắng lúc này không khác gì tu sĩ Kim Đan đồng thời áp chế của trận pháp sẽ ít hơn nhiều so với Thích Bạch Thích Bạch bị đánh cho liên tiếp bị ép lui thế cục lập tức nghịch chuyển Chết tiệt Kim Lũ Y đã bị phá hủy không thể cung cấp phòng ngự cho ta nữa Tại sao cơ quan nhân ngẫu này còn mạnh hơn cả thể tu Kim Đan vậy Thế Tấu của trận chiến đã hoàn toàn bị viên đại thắng trường khống Yêu thế dần dần chuyển sang thắng thế Thích Bạch không kìm được mà phun máu lại bị trọng thương Gã muốn bứt ra khỏi viên đại thắng, nhưng lại không thể làm được. Đại trận tiên thành đã được kích hoạt ngân cản toàn bộ các loại phù lục độn không, pháp khí, pháp bảo và các loại thuật pháp của thích bạch, phần lớn đều nhằm vào hồn phách, hoàn toàn vô dụng khi đối đầu với viên đại thắng. Lão để, đây là cơ quan viên hầu do người chế tạo ra. Tôn Linh Đồng dùng về mặt không thể tin nổi nhìn trận chiến diễn ra trước mắt mình, bản thân nình truyết cũng khó mà tin được. Hình như... đúng vậy. Hắn cũng không ngờ rằng chiến lực thật sự của viên đại thắng lại cao đến vậy. Lần này hình như không chỉ là đánh thức linh tính của nó, mà là đã đến lên một cấp độ cao mới. Võ kỹ của viên đại thắng càng thêm linh hoạt, tự nhiên hơn xa so với trước đó, giống như nó chưa từng chết đi vậy. Viên đại thắng tung quyền, đánh bẹp cái chán của thích bạch, nó tung người nhảy lên, đè ngã thích bạch một cước dẫm xuống, lập tức bẻ gãy tay trái của đối phương. Đối sĩ sẽ quấn một cái khiến Thích Bạch mất đi cân bằng, sau đó nó vùng chân đá thật mạnh, nhân cơ hội đạp gãy đầu gối của gã. Pháp khí pháp bảo liên tục đập vào người Viên Đại Thắng, khiến cả người nó tựa như thùng trăm ngàn lỗ Hai bên giao chiến cực kỳ ác liệt, nhưng vấn đề là Thích Bạch là chân chính bằng xương bằng thịt, còn Viên Đại Thắng chỉ là cơ quan nếu so về độ bền, Thích Bạch chắc chắn thua đến mức thảm bại. Cả muốn kéo dài khoảng cách trong phương ngàn kế, muốn giãn cách với đối phương nhưng cuối cùng đều thất bại. Thích Bạch vốn chỉ am hiểu không chế âm hồn, quỷ tướng Bản thân lại ưa thích tí trình pháp thuật Pháp khí để tấn công từ xa Đây là cách chiến đấu chủ yếu Của gã từ trước đến giờ Gã vốn không phải thể tu Phòng ngự chủ yếu dựa vào kim lũ y Nhưng trước đó đã bị Ninh Chuyết phá hủy Khi đối đầu với hai người tôn ninh Thích Bạch không lộ ra chút điểm yếu nào Nhưng hiện tại quần nhau với viên đại thắng Điểm yếu của gã đã lộ ra không sót gì Nếu cứ tiếp tục như vậy Ta nhất định sẽ phải chết ở chỗ này Thích Bạch cũng không nghi ngờ tình thế lại chuyển biến đột ngột như vậy. Thời khắc này, gã bị dồn vào đường cùng chỉ có thể liều mạng một lần. Minh Hỏa thiều đốt Toàn thân của gã bốc lên Minh Hỏa màu lám nhạt hưởng hực ẩm lãnh vô cùng, có thể thiêu dụi mọi thứ thành cho. Thích Bạch điên cuồng thối động, thông ưu tử mục, tiết triển pháp thuật hoang tuyền ra thân. Hoang tuyền dưới Minh Hỏa thiều đốt không ngừng phát ra tiếng xì xì, lượng lớn hơi nước bốc lên, tạo thế bảo hộ cho Thích Bạch. Mà Viên Đại Thắng lại không được may mắn như vậy, toàn thân nhanh chóng tàn rã dưới minh hỏa thiêu đốt. Hỏng vết rồi. Tô Linh Đồng lập tức kinh hô, lo lắng tới cực điểm, chiến lực của Viên Đại Thắng bị ảnh hưởng giảm sút trầm trọng, nếu như lại để Tích Bạch có cơ hội thở dốc, tình cảnh trước đó nhất định sẽ lặp lại. Bỗng nhiên, Viên Đại Thắng ngừa mặt lên trời giống dài, khung xương toàn thân của nó bỗng nhiên phát ra hào quang trói lọi. Dưới hào quang thủ hộ kia, Viên Đại Thắng bị thiêu đốt tới mức chỉ còn lại bộ xương. Nhưng nó vẫn có thể hành động một cách vô cùng tự nhiên Tiên tư, nghĩa cốt kim kiên Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Chuyết thấy nó thi triển ra tiên tư này Tại sao viên đại thắng lại có thể sử dụng tiên tư Trong bộ thân thể cơ quan mới này Ninh Chuyết có chút không thể hiểu nổi minh hỏa kinh khủng cũng không thể thiêu dụi Hoàn toàn viên đại thắng Nó lại sống tới trước mặt thích bạch lần nữa Hai người gần như đối mặt Viên đại thắng ngang nhiên tung ra tuyệt trầu võ kỹ Nó hung hăng vươn tay về trước Nắm lấy yết hầu của ít Bạch Châu yếu hại bị trường khống Khiến thích bạch kinh hãi tức cực điểm Khoản đã toái dương thủ Viên đại thắng lúc còn sống từng khổ luyện vô số lần toái mộc cầu, toái thạch cầu, toái thiết cầu Bây giờ tên lượt toái nhân cầu Châu dù là tu sĩ kim đàn thì sao Tiền nhân thì cũng phải chết Uống trí thích bạch còn không phải là thể tu Hai mắt của thích bạch như muốn lồi ra Mặt may trắng bạch hét lên vô cùng thảm thiết Nếu như gã là Hàn minh Kim tu tiền cương hóa sinh đại pháp Thì còn có thể nói chuyện Nhưng bây giờ Đầu đớn vô cùng kịch liệt Đầu nhấc tới mức muốn chết đi Gãi trực tiếp thống cổ tới mức lâm vào hôn mê chương 138 Vân Thủ Tâm Bảo Không được giết Tôn Linh Đồng hô to Không cần y với nhắc nhở Ninh Chuyết đã hạ lệnh đối với thủ vũ đống viên đại thắng Viên đại thắng chính là tông sư võ đạo Thu phóng vô cùng tự nhiên Trong khoảnh khắc liền dừng tay Tiểu Chuyết dùng phù lục mà ta đưa cho ngươi Tôn Linh Đồng lại nói Ninh Chuết gật đầu, yên tâm đi lão đại, để cũng đã quen thuộc những chuyện này rồi. Ninh Chuết lấy ra mấy tấm phù lục, rông tới trước mặt thích Bạch, dán ba cái và đan điền cùng với những chỗ yếu hại khác trên người. Phù lục phát huy tác dụng, phát ra hào quang cuốn cuộn liên miên, phong cấm hoàn toàn thân thể của thích Bạch. Đi nhanh lên. Tô Linh Đồng mở miệng thúc dục một tiếng, sau đó hai mắt tối đen đã không chống đỡ nổi, trực tiếp ngất đi. Trên đỉnh Hỏa Thị Sơn, khuôn mặt của Mông Vĩ khẽ nhúc nhích. To hết kết quả trận chiến của thích Bạch và hai người Tôn Ninh vào mắt. Kết quả của một trận chiến này khiến Châu Y có chút ngoài ý muốn. Khi y nhìn thấy Ninh Chuyết dán phù lục lên người, cũng nhận lúc ấy lấy đi tính mạo của thích Bạch, lông mày càng nhíu lại thật chặt. Lúc này y liền mở miệng lầm bẩm truyền âm ra ngoài. Chỉ Đôn Phí Tư hiện tại vốn đang một mực trở lạnh nghe thích truyền âm, Chỉ Đôn lập tức xông lên không trùng chạy về nơi Tích Bạch chiến bại. Ninh Chuyết rút lui rất kịp thời, đợi đến lúc Chỉ Đôn đạp xuống mặt đất, Nơi đây đã là một vùng phế tích Không còn bóng dáng của một người nào Hừm, đến chậm chỉ đồn vội vàng thí triển pháp thuật Ý đồ bắt được một chút manh mối còn lưu lại Thế nhưng đình truyết Sao có thể lưu lại dấu vết rõ ràng được Nhìn thấy chị đồn xuất động Chu huyền tích ở cách đó mấy trăm dặm Lập tức trong lòng khẽ động Phù thành trù giúp cuộc cố chịu ra tay Xem ra thần thông tác pháp của mông vị đã kết thúc Chú huyền tích lập tức ý thức được điểm này Lúc toàn bộ đại trận khí vận khởi động, phù thành chủ đều ám bình bất đồng, bàn quan, không ra tay giấc mệnh lệnh của mông vị. Chú huyền tích minh bạch, đây là bởi vì khí số của phụ thành chủ cùng với mông vị tương liên, nhất là hai người phí tư và chỉ đôn, bọn họ chính là phụ tá đắc lực của mông vị, khí số liên quan vô cùng chặt chẽ, dày dừa khó dứt Nếu như hai người bọn họ bị cuốn vào đại trận khí vận, mông vị chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên, cũng sẽ bị liên lụy. Lần này thần thông tác pháp của mông vị kết thúc rất nhanh Vượt xa dữ liệu của ta Dựa theo điển hình của loại trận pháp này trong quá khứ Hắn có thể tiếp tục tác pháp rất lâu Lần này hẳn là bởi vì bận tâm đến thành dân của Hòa Thị Tiên Thành Cho nên cố ý thủ liễm rất nhiều Có lẽ hắn cũng đang chiếu cố dùng nhằm tiên cung Dù sao dung nhằm tiên cung biểu hiện ra kém xa so với tưởng tượng Trong đợt yêu thú tấn công vừa rồi Ai, nó dù yếu cũng vượt xa dữ liệu của ta Chú huyền tích không cần lo lắng quản chiến Một lần nữa tiếp tục hành động Gã thử thăm dò tiến lên Tiếp cận hòa thị tiên thành Ở trong quá trình này Một khi khởi phong linh vang lên Gã sẽ dừng lại Nhanh chóng lui về phía sau một khoảng cách Càm đoàn bản thân không bị khí vận ảnh hưởng đến Quả nhiên đúng như chú huyền tích phong đoán Đại chân khí bận vô hình vô chất Đang nhanh chóng co vào Đồng thời tốc độ co rút càng lúc càng nhanh Nên chưa thu hồi tụ vũ đấu viên đại thắng mang theo linh đồng và tích bạch trốn vào một chỗ căn cứ dưới lòng đất. Mấy mấy năm qua, hắn và Tô Linh Đồng âm thầm tìm kiếm khai hở của Tiên Thành, bí mật xây dựng hơn 20 tòa căn cứ dưới lòng đất. Rất nhiều căn cứ từ khi kiến thiết xong cũng chưa từng sử dụng qua lần nào. Ngày bình thường, Ninh Chuyết chỉ thường dùng một căn cứ dưới lòng đất, chính là tòa căn cứ do Mộ Thần hắn để lại, cũng là chỗ đã từng giam giữ Hàn kia. Chỗ căn cứ dưới lòng đất này không gian nhỏ hẹp, từ sau khi xây dựng xong, Ninh Chuyết cũng chưa từng ghé qua chủ yếu chỉ bố trí một tòa pháp trận trị liệu, bởi vì sử dụng tài liệu đắt đỏ, gần như không quan tâm tới chi phí, cho nên hiệu quả trị liệu cực kỳ xuất chúng. Từ khi Ninh quyết và Thích Bạch khai chiến thế này, hắn liên tục truyền tống, chủ động bại lộ ra hơn 10 tòa căn cứ dưới lòng đất, dẫu hết toàn lực tiêu hào cường địch, mà loại căn cứ dưới lòng đất chuyên dùng để trị liệu này, Cân bản không cần phải bại lộ. Bại lộ nó ra thuần túy là chắp tay tặng cho người, Ninh cô không hồ đồ đến vậy. Cho nên lúc Tôn Linh Đồng tỉnh lại lần nữa, suy yếu mở hai mắt, y phát hiện bản thân đang ở trong trận pháp. Vô số điểm sáng xanh biếc linh động tụ hợp vào trong cơ thể y, chữa trị đi tổn thương. Vừa mới tỉnh dậy, Tôn Linh Đồng hô, "Tiểu Tuyết, mau dìu ta đứng lên, ta muốn tước vũ khí của tên thích bạch kia." Ninh Tuyết lập tức dùng pháp trận trị liệu đỡ Tôn Linh Đồng dậy. Tôn Linh Đồng cực kỳ suy yếu, một trận chiến vừa rồi khiến thần hồn của y bị thương nặng, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải có vãn thù lưu mệnh đàn kéo dài tính mệnh Lúc này y chỉ sợ đã sớm bỏ mạng Tô Linh Đồng không thể tự mình đi đường Cần phải để cho Ninh Chuyết đỡ lấy hô hấp dồn dập Mặt mũi trắng bệnh Trên chán nhanh chóng hiện ra mồ hôi lấm tấm Lão đại huynh cảm thấy thế nào Ninh Chuyết có chút lo lắng hỏi Tô Linh Đồng dựa cánh tay nhỏ ra Cho ta một viên hùng phong đại chấn hoàn Loại đan dược này Có thể để cho tu sĩ bộc phát ra trạng thái mạnh mẽ Trong thời gian ngắn, pháp lực, tinh thần, thần lực bỗng nhiên khôi phục gần như hoàn toàn, quét sạch suy yếu, di chứng là một khoảng thời gian thật dài sau đó sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, hư nhược cực độ. Trên thực tế, trong lúc giao chiến với Thích Bạch, Ninh Tuyết đã từng ăn một viên, lúc ấy hắn điều khiển thường Thiên Hãn Giáp, bộc phát ra tư thái cực hạn nhưng lại không thể đánh trúng chỗ yếu hại của Thích Bạch, chỉ đánh vào chân ngực của gã mà thôi. Sau đó hắn được Tô Linh Đồng mở miệng nhắc nhở, trọng trấn tinh thần cố gắng tái chiến. Song thẳng vào trong đống đồ nát đánh về phía Tích Bạch, cũng chính vào lúc đó, hắn ở bên trong thương thiên án giáp, âm thầm nuốt vào một viên Hùng Phong đại trấn hoàn. Trong vòng một ngày chỉ có thể ăn một viên đan dược này, ăn nhiều hơn cũng vô dụng, người yếu nhược mạo muội phục dụng còn có thể chết bất tắc kỳ tử. Tô Linh Đồng đã từng nếm qua rất nhiều lần, lúc y mất liên lạc với sư phụ của mình, được Ninh Tuyệt cứu, Tô Vi cũng chỉ là luyện khí kỳ, ở một nơi rộng lớn như Hỏa Thị Tiên Thành, Y kiếm ăn cũng không hề dễ dàng Có đôi khi gặp phải nguy hiểm Không thể không phục dụng hùng phong đại trấn hoàn Để ứng phó với nguy cơ Bởi vì ăn nhiều lần tôi linh đồng Đã rất có nhiều kinh nghiệm Lúc này y nuốt xuống một viên Hơi thở lập tức trở nên nặng nề Sóc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận hơn một lần Tình khí thần tăng lên một mảng lớn Hai mắt bắt đầu lên quảng chớp động Tóc của y đều dựng đứng lên Giống như là bị điện giặt vậy Y cúi đầu nhìn vào trong quần Hai lòng gật đầu Đàn dược này qua là thượng phẩm Hùng Phong đại trấn hoàn thượng phẩm Có thể khiến cho toàn thân Tôn Linh Đồng Không chỗ nào không cứng lên Trung phẩm lại không thể làm được như vậy Hiện tại Tôn Linh Đồng vẫn chưa được thử qua Hùng phong đại trấn hoàn cực phẩm Đàn dược cực phẩm vốn cực kỳ hiếm thấy tương thường có được dược hiệu vô cùng thần kỳ Tôn Linh Đồng ngần đầu ưỡn ngực Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến trước mặt thích bạch Trên người vị thích đại nhân này Dán đầy phù lục Đồng thời bị nhốt ở bên trong pháp trận Bản thân gã lúc này đang hôn mê bất tỉnh Không có bất cứ dấu hiệu thức tỉnh nào Đồng thời tam Hải tinh khí thần Đều bị phụ lục tinh chuẩn chân náp Tô linh đồng rưỡi cánh tay non mịn nhỏ ra Bốp một tiếng Cho thích bạch một cái bàn tay Thích bạch không nhúc nhích Nhưng ở chỗ bị đánh ở trên mặt Lại thấy tức độ mà mắt thường có thể thấy được Bắt đầu xứng đỏ lên Tô linh đồng hư một tiếng Khoanh chân xếp bằng ngồi xuống Chạp tay ở trước ngực Nhắm mắt cúi đầu miệng không ngừng lầm nhầm thấp giọng đọc lớp một đạo khẩu quyết tinh dậu tuyệt luôn một lúc lâu sau y chậm rãi mở hai mắt ra trong con người cùng với tròng trắng trong mắt của y đều bị hào quang bao phủ hai tay y toát ra khói trắng Từng sợi từng sợi như mây khói vô số điểm sáng bạc giống như kim cương vỡ vụ lói sáng trong làn khói trắng vô cùng đẹp mắt tôi linh đồng miệng không ngừng ngâm tụng âm thanh càng ngày càng nhỏ gần như đã đến gần im lặng mấy nhịp thở sau Hai tay của y hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hai cỗ mây khói nối liền với cổ tay của y. Pháp thuật của bất không môn, vọng ngải bộ vân thủ. Khơi trắng tiếp xúc thân thể thích bạch, sau đó nhanh chóng chui vào thần hải thức đan điền của gã. Mây khói cuồn cuộn liên tục không ngừng. Một lát sau, mây khói rút trở về, nhưng khác biệt so với lúc trước chính là nó phồng lên rất nhiều, hiện nhiên là đang bọc một vật nào đó. Tôn linh đồng điều khiển mây khói bay tới một khoảng trống bên cạnh. Sau đó chậm dãi phân tán, một viên ấn tỷ lập tức hiện ra. Đây là một viên ngọc tỷ hình vuông, thân tỷ vuông vức tựa như mặt ngọc âm trầm, lạnh léo. Trên mặt tỷ là một cái đầu lâu nhân tộc, giống như thủy tình trong suốt, sáng ngóng ánh long đanh. Trong miệng đầu lâu ngậm một viên minh Châu minh Châu là minh hỏa màu lam đang cháy hương hực. Dưới đáy của ấn tỷ có bốn chữ minh phủ quỷ thần. Minh phủ quỷ thần tỷ, đây không phải là pháp khí mà là pháp bảo. Thích Bạch chính là dựa vào món pháp bảo này Lần lượt thỉnh động phân thân Của hai vị quỷ thần thẩm phán quan Và quỷ tốt đầu trâu Đây là trọng bảo đứng đầu của Thích Bạch Là chiến lực hạch tâm của gã Vậy mà lại bị tô linh đồng dễ dàng lấy đi Loại ngọc Tỷ này chưa cần dùng pháp lực Âm thuộc tính là có thể tế luyện Cho dù chúng ta không phải quỷ tu Tương lai nếu như tiến vào âm gian thăm dò Đây cũng là một món lợi khí Trước tiên cứ lấy phòng ngấn nó lại Tôn Linh Đồng lấy ra phù lục dán lên phía trước và phía sau món pháp bảo này. Y tiếp tục điều khiển khói trắng tiến vào thần hài của thích bạch. Sau đó không lâu, khói trắng cuộn cuộn trở về, mang theo một cái trống lúc lắc nhỏ. Cũng chính là đảng hồn bát lãng cổ, đã khiến Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng phải chịu nhiều đau khổ trong trận chiến vừa rồi. Giống như Minh phủ quỷ thần tỷ, nó cũng là một kiện pháp bảo. tô Linh Đồng dùng phù lục nhẹ nhõm trên áp, dù sao nó không phải là linh bảo, không bao hàm linh tính bên trong. Trong thần hài thượng đoán điền đã không còn bảo vật nào khác, nhưng tôn linh đồng vẫn vớt ra được rất nhiều thần niệm. Dùng một viên ngọc giản cất giữ, ý tiếp tục thi triển vọng hải bộ vân thủ, thăm dò vào khí hải của thích bạch. Trong khí hải của đối phương không có bảo vật gì, nhưng lại có rất nhiều pháp thuật phù trùng. Sau khi tu sĩ tu luyện một loại pháp thuật tích trình độ nhất định nào đó, thì có thể hình thành pháp thuật phù chủng liên tục đi theo con đường này thì có thể phát triển ra thần thông. Chỉ là độ khó cũng như đại giới rất cao Muốn hình thành thần thông Sẽ có yêu cầu cực cao về thiên tư Thiên tư được công nhận nhất chính là thần thông trời sinh Thần thông ngưng tụ thành không phải là uy lực cường đại Mà là có độc đáo đặc biệt Tôn linh đồng dùng mây khói vất lấy phù trùng Ngưng tụ thành từng hư ảnh phù trùng riêng biệt Y lấy ra lá bùa Mây khói mang theo phù trùng rơi vào trên đó Lập tức chế tác thành từng lá phù lục Đều là tinh phẩm Có thể bán được rất nhiều tiền Tôn Linh Đồng có chút hài lòng gật đầu Ninh truyết liền nói Vẫn nên đập một chút lên người chúng ta trước tiên đi Một trận giao chiến vừa rồi Hắn gần như tiêu hào hết toàn bộ cơ quan tạo vật tích lũy trong hơn 10 năm Trong lòng vốn đau như cắt Cuối cùng Tôn Linh Đồng dùng mây khói lấy dưa độc một lượng lớn pháp lực của tích bạch Quán thâu vào bên trong chữ Linh Cầu Mây khói giúp cuộc tiến vào tinh hài hạ đan điền Tôn Linh Đồng lục loại một thôi bỗng nhiên thân thể chấn động Trên mặt lộ về kinh hỉ lẫn sợ hãi thất thành kêu lên. Lại là vật này, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Chương 138, quỷ môn đào sinh. Ninh Chuết lập tức bị khơi gợi nên hứng thú, lúc trước Tôn Linh Đồng lấy ra minh quỷ phủ thần tỷ cùng với đan hồn bát lãng cổ. Hắn cô không có biểu hiện kinh hãi lẫn vui mừng như vậy. Chẳng lẽ bảo vật trong tinh hài của thích Bạch còn có giá trị hơn hai kiện pháp bảo kia sau Dưới ánh mắt chăm chú của Ninh Chuết, Tôn Linh Đồng thu hồi mây khói, Đề lộ ra một góc bảo dược, đó là một cái bụi cỏ nhỏ Cò cao chừng 3 thước, dễ cây cực kỳ trắng kiện Mặt ngoài bao phủ bởi một lớp vỏ cây dày đặc hoa văn kỳ dị Phần rễ cây, phần gốc có màu trắng Kéo dài tới phần phiên lá tìm màu sắc dần dần sẫm lại Cuối cùng thì biến tới màu đen kịt Phiên lá có thể chia thành hai phần hoàn toàn rõ rệt Nửa phần lá phía dưới khô héo quan queo Giống như những trang sách cổ đã qua thời gian tẩy lễ Nửa phần lá trên lại có sinh cơ bừng bừng Gần lá trắng kiện rõ ràng Về lá còn có chút Huỳnh quang nhạt nhạt Như một tê hy vọng lè lối trong bóng đêm Không cần tô linh đồng lên tiếng Ninh Chuyết đã không kìm được mà thấp giọng hô Nhận ra lấy lịch của bảo vật này Quỷ môn đào sinh thảo Thế giới này vốn chỉ làm dương gian âm phủ Dương gian là thế giới mà Ninh Chuyết đang sống Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, sinh cơ bừng bừng Âm phủ là nơi quỷ hồn tụ tập Quanh năm u ám, tràn ngập tử khí Cổng vào xuất nhập âm phủ và dương gian Gọi là quỷ môn quan Quỷ môn quan cũng chỉ có một chiều đi mà thôi Hoặc là từ dương gian tiến vào âm phủ Hoặc là từ âm phủ tiến vào dương gian Chỉ có những chỗ Ở gần quỷ môn quan Từ âm phủ tiến vào dương gian Mới có thể mọc ra quỷ môn đào sinh thảo Dễ cây của loại cỏ này Cắm sâu vào trong lòng đất âm phủ Hấp thụ từ khí Thân cỏ lại vươn ra bên phía dương gian tràn đầy sinh cơ Nó sinh ra từ trong cõi chết có năng lực khôi phục cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là phạm nhân bị trọng thường sắp chết, chỉ cần ngửi một chút mùi hương của nó, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Bấy giờ Ninh Tuyết chợt nhớ lại tình hình giáo chiến lúc trước, Thích Bạch chỉ cần hít một hơi là có thể nhanh chóng khôi phục từ trọng thương chuyển thành tồn thương nhẹ, chỉ sợ đã phục dụng gốc bảo thảo này. Tô Linh Đồng có chút cảm thán nói, mỗi một gốc quỷ môn đào sinh thảo đều là bảo vật cấp nguyên anh, tên Thích Bạch này vận khí không tệ. Lẽ có được loại cơ duyên thế này Hắn tu luyện pháp lực thuộc tinh âm Quỷ môn đào sinh thảo quả thật là thích hợp với hắn nên Chuyết đếm kỹ một lượt Phát triệt một bụi quỷ môn đào sinh thảo này Có 7 cây Phát tài rồi Hắn không kìm được mà thốt lên Mỗi một cây quỷ môn đào sinh thảo trên thị trường Có giá trị còn cao hơn cả tổng số cơ quan tạo vật Mà hắn đã tiêu hào trong trận chiến vừa rồi Loại bảo vật này Có tiền cũng chưa chắc đã mua được Tranh lệch giữa các tu sĩ tựa như là trời Đồng thời lên càng cao, loại chênh lệch này sẽ càng lớn. Bảo thảo cũng là như vậy. Cơ quan tạo vật mà Ninh Chuyết hao tổn nhiều nhất cũng chỉ xem như là tài liệu cấp trúc cơ. Những quyền môn đào sinh thảo là bảo tài cấp nguyên anh. Lại liên quan đến sinh mạng, giá trị trên thị trường càng thêm cao hơn. Lần này tốt rồi, tổ lão đại. huynh cũng không cần phải lo lắng cho thương thế trên người nữa. Ninh Chuyết cười nói, tôi linh đồng khẽ gật đầu. Đáng tiếc pháp lực của ta đã không phải thuộc tính ngâm Muốn lợi dụng nó tốt nhất Là phải bố trí một tòa pháp trận Mỗi một loại tài nguyên tù trần Đối với một tu sĩ mà nói Lại có phương pháp lợi dụng và hiệu quả khác nhau Khi hai người tôn ninh cẩn thận Từng ly từng tí thu hồi quỷ môn đào sinh thảo tô Linh Đồng tiếp tục tầm bảo Không lâu sau Y lấy ra một bộ y phục nhỏ xíu Từ trong khí hải của thích bạch Bộ y phục này chỉ to bằng ngón tay Bàn tay của người trưởng thành Được dệt từ tơ vàng Thủ đoạn vô cùng tinh xảo Vừa nhìn đã biết là tác phẩm của bậc thầy May Vá Cũng chính là bộ Kim Lũ Y Đã được ngưng tụ thành kim quang hộ thể Khiến cho Thùy Thiều Điếu Tử Tiên của Ninh Chuyết Công kích lâu như vậy Vẫn hoàn toàn vô dụng Hiện tại Kim Lũ Y đã bị hao tồn nghiêm trọng Không cách nào sử dụng lại Muốn chữa trị lại rất phiền phức Đòi hỏi tạo nghệ tu chân May Vá rất cao tô Linh Đồng dùng mây khói tìm kiếm một hồi Lại không phát hiện ra bảo vật nào khác Thì trực tiếp lấy đi hơn phân nửa tinh huyết của thích Bạch Rót vào bên trong một cái hồ lũ nhỏ Làm như vậy, tam bảo tinh khí thần của Thích Bạch Đã bị tiêu hao hơn phân nửa Lực uy hấp giảm đi rất nhiều Minh phủ quỷ thần tỷ Đã hồn bát lãng cổ Quỷ môn đào sinh thảo và kim lũ y Đó toàn bộ là những trọng bảo Mà Thích Bạch mang theo bên người Trong đó có 3 món cấp độ pháp bảo Quỷ môn đào sinh thảo là bảo thảo cấp nguyên anh Chỉ có pháp bảo mới có thể được tu sĩ cất giữ Trong tam hải để ôn dưỡng Giống như ngã Phật tầm mà ấn Ở bên trong thức cải của Ninh Chuyết Thích Bạch không hồ là đệ tử chân truyền Của Đại Tông Bùn Ma Môn Có 3 kiện pháp bảo Một vụi bào thảo cấp nguyên anh Quả nhiên là vô cùng giàu có Phải biết rằng tu sĩ kim đan phổ thông Đều chỉ sử dụng pháp khí Cho dù có pháp bảo thì nhiều nhất Cũng chỉ có một kiện Thích Bạch có được danh hiệu mạnh phán quan Không phải là tu sĩ kim đan bình thường Riêng pháp bảo đã có được 3 kiện Bào thảo nguyên anh cấp càng thêm trần quý, ngay cả Tu sĩ Nguyên Anh cũng thèm muốn không thôi. Nếu không phải ở Trung Hoa thị Thiên Thành, nếu không phải mông vị thị triển thần tông tọa sơn quan, cộng thêm cơ quan viên hầu của lão đế ngươi, chúng ta muốn chiến thắng Thích Bạch đã gần như là không có khả năng. Tô Linh đồng cảm thắn một trận chiến với Thích Bạch mang theo độ khó cực cao, nguy hiểm trùng trùng, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ to lớn, Ba kiếm pháp bảo, một kiện bụi bảo thảo chỉ là phần thưởng lớn nhất, y phục phối sức ở trên người Thích Bạch Gần như đều là pháp khí Ví dụ như đài lương chứa đồ Vòng tay chứa vật Những vật này đều bị ninh chuyết lột sạch Về phần trọng bảo cất dấu ở bên trong Tam Hải Hiện tại hắn chưa có bản lĩnh lấy ra Bảo vật được cất dấu Ở bên trong đài lương chứa đồ Cũng rất đáng để hai người trở mong Lấy đi toàn bộ trọng bảo ở bên trong Tam Hải Coi như là tô linh đồng Đã được vũ khí của thích bạch thành công Tô linh đồng tiêu hào rất lớn Sóc mặt hồng nhuận lúc trước hiện tại Đã trở nên tán tá nhợt. Tình khí thần một lần nữa rơi xuống đai cốc Thích bạch chắc chắn là phải chết Hắn không chết nhất định sẽ tìm mọi cách trả thù chúng ta Nhưng tốt nhất là không nên để chúng ta tự mình động thủ Hắn lại đệ từ chân truyền Sau này sẽ là cao tầng của vệ hồn tông Nếu chúng ta động thủ giết hắn Chắc chắn sẽ bị vệ hồn tông gieo xuống ấn ký Nếu như vệ hồn tông muốn trả thù chúng ta Với thân thế của chúng ta cân bản không gánh nổi Tôi linh động cảm thắn Nếu mày suy nghĩ xem Nên xử lý thích bạch như thế nào Ninh Chuyết đột nhiên nói Đệ có lẽ có một cái biện pháp giải quyết ố biện pháp gì Để dùng nhàm tiền cùng giết đi thích bạch Tô Linh Đồng hiếu kỳ Người có kế hoạch gì Ninh Chuyết cũng không vội vàng công bố để cũng không biết được có khả năng hay không Nhưng phải thử một chút mới biết được Lão đại đắc tội Á Tô Linh Đồng có chút không hiểu ra sao Không biết Ninh Chuyết đang nói gì Cùng lúc đó Hòa thị tiên thành đã bị phong tòa toàn diện Chỉ đồn thất vọng đi ra khỏi phù thành chủ Gã vừa mới cùng mọi người kiểm tra ghi chép của pháp trận Nhưng lại không thu hoạch được gì Phí tử nói Pháp trận ở trên chiến trường kia Ban đầu bị tô linh đồng Dùng thủ đoạn của bất không môn động tay động chân Về sau lại bị thích bạch toàn lực xóa bỏ trận văn Không có ghi chép chi tiết về trận chiến với thích bạch Cũng là chuyện không có kỳ quái Chỉ đồn khẽ gật đầu Hai người bọn họ vốn luôn xem thường đối phương Rất không hợp nhau Nhưng chỉ cần thành chủ rác lệnh một tiếng Họ vẫn có thể tiến hành hợp tác Vô cùng an ý Hai tên mà tu trúc cơ mắt hình tam giác Và mũi ưng của vệ hồn tông Đã bị phù thành chủ bắt giữ Tôn Linh Đồng, Hàn Minh, Thùy Thiều Khách Đều bị truy nã, cường độ cực lớn Tôn Linh Đồng đã trốn vào bên trong chợ đen Hàn Minh thì vẫn bắt vô âm tín Tôn Linh Đồng Phí tư âm thầm thở dài Cảm thấy vô cùng tiếc nuối Trong mấy năm vừa qua Tôn Linh Đồng đã âm thầm đưa cho y không ít lợi ích Bản thân phí tư cũng rất thích nhân vật như Tôn Linh Đồng Không chỉ là vì lợi ích mà đối phương đưa cho Gã còn giữ vững trật tự cho chợ đen Giúp phí tư bớt thì không ít tâm tư Chỉ đôn nói Trước đó hẳn mình biến mất không có dấu vết Chỉ sợ là đã trốn trong một căn cứ ngầm nào đó ở lòng đất Qua lần quan chiến ngày hôm nay Ta mới phát hiện ra Hóa già hòa thị tiên thành của chúng ta Lại có nhiều sơ hở tới vậy Phí tư trồng ngầm nói Lục soát thành trì một cách toàn diện sẽ không có ý nghĩa gì, ta đoán loại căn cứ ngầm ở dưới mặt đất này còn rất nhiều. Không bằng chúng ta trước tiên bẩm báo với thành chủ, xin ngày ấy tiến hành gia cố lại đại trận, dầu hết toàn lực giảm bớt khe hở không gian của trận pháp. Tri Đôn suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý, hai người cùng nhau đi đến đỉnh núi. Câu kiến thành chủ, bây giờ thành chủ Mông Vị đang thương lượng với vị trúc huyền tích về chuyện gia cố đại trận. Trúc Huyền Tích nói: Lược trước khi tiên hoàng bệ hạ thiết lập đại trận cho tiên thành, đã bận tâm đến dung nham tiên cung, cố tình chờ rất một khoảng lớn không gian, chính là lo lắng pháp trận vận hành sẽ ảnh hưởng tới dung nham tiên cung. Mong vị nhân tiện nói Dung nham tiên cung hiện tại đã xuất thế, vương thất có thể ra mặt, tu sửa lại pháp trận cho tiên thành. Chu huyền tích lắc đầu Ta tới tìm ngươi không phải là để thương lượng chuyện này. Mong vị thành chủ, ngươi có ý kiến gì cứ việc báo cáo là được. Mục đích chủ yếu mà ta tới đây Là để thông báo cho người Hy vọng người tích cực phối hợp cùng với ta Tiếp theo ta muốn tiến vào dung nham tiền cùng Hết chương 139 Đà Tại Chữ Vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại